Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông lấy cái kim ra rồi đâm một nhát vào đầu của ấy trong khi đó tại nhà người tình bé nhỏ của gà đang uống một cốc nước bỗng nhiền đầu đau nhói như có mũiềm đậ vào chiếc cốc trên tay cũng vì thế mà vỡ tan tay ông ta đưa cho gã hình nhân và nói xong rồi đấy Bây giờ khi về tới nhà Không được để ai biết việc này Trừ khi có một ông thầy Cao tay nào hơn ta Mà giải được cái thứ buồn này Mỗi ngày phải hơ trên đống lửa Một lần Lúc đó mới hiệu nghiệp Rồi muốn như thế nào thì tùy thuộc vào hai mí đấy Bản thân của tên đồ tèo Hỏi ông ta Tua thầy còn không biết và thắc mắc Vì sao phải chọn đúng họ tên Ngày tháng năm sinh Như thế này ạ Rồi nếu có gì sai sót thì sẽ như thế nào hả thầy? Ông ta đã, đây là một thứ không thể thiếu trong cái chuyện luyện bùa. Nếu đi đưa sai họ tên cũng như chật ngày tháng năm sinh, thì sẽ có hai cái giả thuyết. Một là nếu có người đó mà là người khác thật, thì sẽ ứng chú lên người đó mà mình hại lúc nào không hại. Lúc đó người mình muốn hại vẫn còn sống sờ sờ mà mình vẫn chẳng thể nào tìm được. Còn người vô tình bị êm bùa lên đó thì sau cái buổi hành hạ của người đó tức khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu như mà gia đình người đó tìm thầy cao tay dài được cái bùa này, tức khác nó sẽ phản hai đi hoặc ta sẽ có hậu quả rất xấu Còn cái giả thuyết thứ hai mà ta muốn nói tới đây là nếu tìm không thấy đúng người thì là nó sẽ tực điện. Lúc đó sẽ có chuyện không hay ráng xuống đầu hai bọn mi hoặc là ta Còn hậu quả ra sao thì không thể giải thích được. Thôi giải thích cặn kẽ như vậy, cho hai mi đến thế là được rồi. cả người mau về đi. Tên đồ tẻ và bản thân của gã như trọn hiểu ra cái vấn đề như tìm đúng chỗ cần gãi ngứa. Gã lê từ trong ba lô ra một sắp tiền toàn 500 nghìn. Ông ta vừa nhìn thấy một đống tiền như vậy thì trọn mắt lại. Vẫn không giữ nổi cái bản tính vô sĩ Cũng như cái tật tham lam của ông ta Ông cầm lấy số tiền cất đi rồi xua tay Cho hai gái đi về tôi chưa đến giờ ông ta chưa từng trúng mạnh nào Nói lớn đến như thế này cả Nhưng khi nhận được tiền khổng lồ đó Ông ta vui vẻ mang linh kinh vào trong Đúng là bản tính tham lam Cũng che mờ đi cái tâm trí của con người Có thể làm bất cứ việc gì Ngay cả việc giết người Trong suốt những ngày đó, tên đồ tè có hai mặt. Một mặt là cưng chiều người tình của gá. Mặt còn lại là muốn hành hạ giết người mà gã đang yêu để chiếm đoạt tài sản rồi cao chạy xa bạch. Cái số tiền mà gã gửi vào chỗ thầy Pháp kia cũng chính là cái sổ đỏ nhà người tình của gá mà gá vô tình lấy trộm được và đem đi cắm Người tình của gá lúc nào cũng đau nhói như muốn chết đi sống lại vậy. Sau cùng gã cho cô người tình của gã Một cú dứt điểm định đoạn Cướp đi mạng sống của cô ta trong gạn tâm Cô ta chết tức tửa hoài nước Không chừng Sẽ hóa thành quỷ Mà tìm thầy về Thì cũng đã quá muộn rồi Và rồi đám tang cô gái cũng được diễn ra Hai kẻ thù ác Đã va cái bàn mặt khốn nạn của mình Đến giữ đám tang Giả bộ khóc sụt sùi Nước mắt cá sâu Ngay sau khi cái linh cứu đã nằm yên vị Dưới ba tật đất Lúc này hai gã mới chuộn thẳng về cái xào huyệt của mình Mà không để lại một chút dầu vệt Tưởng mọi chuyện như vậy đã qua đủ Nhưng ai ngờ Căn nhà của gái đó bây giờ trở nên hoang vắng Trở thành căn nhà má Mà mọi người kiêng dè khi đi qua nơi đây Bởi vì cứ mỗi khi màn đêm buông xuống Cái tiếng cười ma mị không biết phát ra từ đâu Một cách đầy quái quỷ Cùng với tiếng khóc lóc ai oán Như muốn xe lọc Và tiếng hét ma quái Mọi sự nghi vấn đều đổ dồn Về cái căn nhà bị quỷ hả mấy Tức là từ đó trở về sau Ban ngày mọi người Mới dám đi qua căn nhà ấy Nhưng ban đêm hoặc sậm tối Hay lúc chiều tối Thì không bao giờ ai đi qua cái vùng tử địa ấy Nếu mà đi ngang qua đó ắt sẽ có hậu quả xấu xảy ra với những kẻ sâu số. Cái bí mật đó vẫn sẽ có ngày được bại trần một cách sáng tỏ. 2 năm sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net